Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vào súc cảm chạm vào như là tơ lụa vậy. Tổng giám đốc Nhân à? Ngài đang bảo... Chùa nhiệm lưng dường như là phát hiện ra phương hướng tầm mắt của ông chủ cũng không giống anh. Kia đương nhiên là chỉ đại nghiện phát nghiền của chúng ta rồi. Bằng không còn có thể là ai chứ? Nhân lập khai nhanh chóng, nhìn phía phía đường tinh tĩnh rồi biểu môi. Tuổi trải xinh đẹp không phải hay sao? tôi hồi tầm mắt đang luận quanh. Sâu giếm dục niệm ở trong lòng Ngộ nhớ bài lộ ý nghĩ của anh tới Vũ Khiết Vậy thì nguy rồi Đúng vậy Chẳng qua chủ nhiệm đương lại chuyển ánh mắt. Đinh tiểu thư cũng rất xinh đẹp Mặc dù cô ấy không có tuổi trẻ mỹ mạo như là đường tiểu thư Nhưng lại có hương vị thành thục Vừa nói Tầm mắt anh lại bắt đầu đào quanh trên người của Đinh Vũ Khiết Ngài xem Cô ấy không chỉ có gương mặt xinh đẹp Mà dáng người lại càng thêm mê người Ngài xem vùng eo cùng đôi chân kia Nếu là người bình thường Cô ấy đều mặc như vậy Bảo đảm sẽ làm cho đàn ông phun máu Đáng tiếc tại sao tôi lại không phát hiện ra sớm một chút Nếu để cho tôi phát hiện sớm thì sao Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua Toàn thân chủ nhiệm lương Nổi tiếp một tầng da gà Giọng công chủ đột nhiên Tại sao lại trở nên âm trầm như thế Giống như là đến từ âm tào địa phủ vậy Nuốt nước miếng Anh bất đắc dĩ quay đầu Ngay sau đó phải chống đỡ với một khuôn mặt xanh mét của ông chủ. Kinh khủng hơn nữa chính là đôi mắt dường như là sắp vun ra lửa. Tiếp xúc lâu như vậy, anh còn chưa từng thấy qua một bộ sáng ông chủ tức giận. Rốt cuộc là ông chủ tức giận là vì cái gì? Đàn ông tụ tập một chỗ, luôn có thói quen soi mói diện mạo và dáng người của phụ nữ. Mình cũng chỉ là phát huy bản sắc của đàn ông mà thôi. Ông chủ luôn phong lưu phong quáng, cũng chính là một trong những người đó. Chẳng qua anh hợp ý thì nói, nào ngơ sắc mặt của ông chủ, lại khó coi như vậy. Chẳng lẽ là anh lại nói sai cái gì sao? Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Một thanh âm kiên khủng lại vang lên. Tôi, tôi... Ngoại trừ hốt hoàng, anh nào còn nhớ nổi là mình nói cái gì chứ? Lần sau, còn có gan ngắm loạn, thì đóng gói về quê đi, có hiểu hay không? Thanh âm khủng khiếp ra lệnh. Chủ nhiệm lương ngoài mặt thì đồng ý. Thế nhưng trong bụng thì lại cực kỳ thăm thức. Ông chủ thích triều hòa kẹo nguyệt, Thế nhưng lại cấm nhân viên thưởng thức mỹ nữ. Còn có thiên lý không đây? Mặt nhăn như khỉ, nhưng anh cũng không dám phản đối. Ai bảo anh ta ăn ngủ hạng nhất, Ở dưới mái hiên người ta, Còn có thể không cúi đầu hay sao? Nhăn lập khái nhấp mặt lại, Bắt đầu quan sát mỗi tên đàn ông ở chỗ này. Bọn họ là đang nhìn ai? Là nhìn đường tĩnh tĩnh, Hay là nhìn đinh vũ kết đây? Sổ sao đường tính tính là thần tự minh tinh Tùy bọn họ nghĩ thế nào cũng được Nhưng Đình Vũ Khiết Là bảo bối anh giấu riêng ở trong lòng Anh không muốn bất cứ một kẻ nào Có ý nghĩ sâu xa với cô Không ý thức được trong đầu Toàn là tư tưởng độc chiếm Anh giống như một ông chồng khen tuông đứng ở đó Muốn phong tỏa tất cả những con mắt Đang hướng về phía Vũ Khiết Vũ Khiết đang bận trộn chụp anh Tất nhiên là không tranh chú ý Đến Nhan lọc cài đang làm gì Đường tĩnh tĩnh rất không phối hợp, khiến cho cô đau đầu nhức óc. Ê, cô rốt cuộc là có biết chụp hình không vậy? Cuối cùng đường tĩnh tĩnh nhìn không được mà nổi đoá. Đừng tiểu thư, xin cô hợp tác có một chút có được không? Nén dặn vũ kiết hòa nhãn nói. Muốn phối hợp hướng gió cùng với sự đặc sắc của trong phục, vậy thì nên mời cô đứng ở góc độ này. Tại sao lại phải đứng ở góc độ đó chứ? Đừng tĩnh tĩnh phấn nộ, cô không có mắt sao? Mặt tôi cực kỳ thích hợp với góc độ này. Vậy mà cô cũng xứng là nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp hay sao? Tôi quan tâm là cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân là được rồi. Cũng không chú ý đến chi tiết gương mặt. Vũ kiếp nhẫn nại cất tiếng giải thích. Cảm giác toàn thân là cái quái gì? Cô đặt tôi ở đâu hả? Đừng tỉnh tỉnh vào tới trước mặt của nhân Lập Khải tố cáo. Lập Khải à? Anh xem người phụ nữ này đi. Còn cô ý chọn góc độ em không hài lòng nhất để chụp ảnh. Rõ ràng... Là muốn trọc tức em mà Cô ta lôi kéo cánh tay anh làm nũng Anh giúp em đổi nhấp ảnh ra đi Em không muốn cộng tác với cô ta đâu Tại lúc đó em cũng sẽ bị cô ta chụp thành xấu gì mất Vừa mới rất lời Tuyệt toàn bộ nhân viên ở đây đều biến sắc. Năng lực làm việc của viết khiết Thì ai cũng rõ Sự chuyên nghiệp cùng hợp tác của cô Khiến không ai có thể phản đối Lý do vừa rồi cô nêu ra Ai cũng cho rằng là chuyện dĩ nhiên Cố tỉnh đừng tỉnh tỉnh lại bắt bẻ là mình làm mẩy, ý vào nhan lập khải muốn thay vũ khiết. Mặc dù không tin là nhan lập khải sẽ làm như vậy, nhưng đường tính tính rồi sao cũng là tân sủng mới của anh ta. ảnh hưởng của phụ nữ thì không thể nói chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.